Thưa các bạn, đúng là sự xuất hiện của bà bác Alexandra đã khiến anh em Scout bị giám sát nhiều hơn. Bà cho rằng cần phải giáo dục hai đứa trẻ theo lối của những quý cô, quý cậu con nhà gia giáo. Khi bà yêu cầu anh em Scout đọc sách rồi cho nhận xét về một cô chị họ, chúng đã không hợp tác, cho nên bà Alexandra đã yêu cầu bố Atticus phải có buổi nói chuyện nghiêm túc với các con của mình. Cũng theo bà Alessandra, trong ngôi nhà này, chỉ cần có bà là đủ, không cần tới bà giúp việc Caponia nữa. Tuy nhiên, bộ Atticus rất đắn đo cho quyết định con nên cho bà Caponia nghỉ việc hay không. Các con của ông đã quá gắn bó và có tình cảm đặc biệt với người giúp việc trong gia đình. Giữa lúc cô bé Scout đang nghe lòm chuyện của người lớn, thì Zem đến bên cạnh. Cậu bé muốn em gái đi ngủ ngay lập tức, nếu không muốn bố Atikot Phật ý. Tuy nhiên đi ngủ không có nghĩa là kết thúc một ngày. Hai anh em chưa kịp chờ mắt, thì thấy có cái gì đó động đậy dưới chân. Ít phút sau, cậu bé Điêu chui ra khỏi gầm giường rồi kêu đói. Điêu đã phải trải qua một quãng đường dài mới tìm đến được đây. Câu chuyện giữa ba cô cậu sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Bây giờ...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 Điên nghe răng cười Tao chắc người ta vẫn còn lột xót Mọi buổi chiếu phim ở Meridian Jim nói Cậu phải cho mẹ cậu biết cậu đang ở đâu Cậu phải cho bà biết cậu ở đây Đôi mắt Điên nhìn Jim nhấp nháy Jim nhìn xuống sàn Rồi anh đứng dậy Và phá vỡ quý ức còn lại Của thời thơ ấu của bọn tôi Anh ra khỏi phòng đi dọc hành lang Anh gọi từ xa Bố Atikos, bố vào đây một lát được không ạ? Bên dưới lớp bụi bẩn nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt của Đinh chuyển sang trắng nhợt. Tôi cảm thấy muốn khóc. Bố Atikos đã đứng ở ngưỡng cửa. Ông bước vào giữa phòng, hai tay thọc túi quần nhìn xuống Đinh. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được. Không sao đâu Đinh, chừng nào bố mất mày biết gì đó, bố sẽ nói cho mày nghe. Điên nhìn tôi, tôi nói tiếp. Ý tao là không sao đâu. Mày biết là bố sẽ không làm khó mày đâu. Mày biết là mày không phải sợ bố Atticus mà. Điên lầm bầm, tao không sợ. Giọng bố Atticus vui vẻ, tỉnh táo như thường lệ. Chỉ đói thôi, ta chắc là như vậy. Scout, mình đâu phải chỉ có mỗi một bịch bánh ngũ cốc đúng không? Còn cho anh chàng này ăn no. Rồi khi bố trở lại... Chúng ta sẽ tính coi, mình có thể cân nhắc những gì. Ông Finn, đừng nói với cô Chen, đừng bắt cháu phải quay lại, cháu xin ông, cháu sẽ lại bỏ trốn mất. Bố Atiket nói, à con trai, chẳng ai định bắt cháu phải đi đâu, hay làm gì ngoài chuyện đi ngủ sớm. Ta sẽ chỉ qua nói với cô là cháu đang ở đây, và hỏi xin cô. Cho cháu ngủ lại đây với chúng ta Cháu muốn vậy đúng không? Và vì Chúa Hãy trả đất về lại với đất Chuyện sói mòn đất Đã đủ tồi tệ rồi Đi Nhìn theo bóng bố tôi khuất dần Tôi nói Ông đang cố pha trò đấy Ý ông là đi tắm đi Thấy chưa Ta đã nói là ông không gây khó cho mày đâu mà James đứng trong góc phòng Trông như một kẻ phản bội, anh nói, Đin, tớ phải cho bố tớ biết, cậu không thể vượt 300 dặm mà mẹ cậu không biết được. Chúng tôi để anh lại đó, mà không nói một lời. Đin ăn, ăn hoài, ăn mãi. Nó đã chẳng ăn gì từ tối hôm qua. Nó đã tiêu hết số tiền nó có để mua vé, lên xe lửa, như nó đã làm nhiều lần tỉnh bơ nói chuyện với người soát vé. Với ông ta, Đin vốn là một hình ảnh quen thuộc. Nhưng ông ta không có đủ can đảm viện dẫn luật lệ về chuyện trẻ em đi xa một mình. Nếu bạn mất tiền, người soát vé sẽ cho bạn mượn đủ tiền để ăn và đến cuối chặng đường, ba bạn sẽ trả lại cho ông ta. Đin đã ăn hết thức ăn còn thừa và đang ăn tới lon thịt lợn Và đậu trong tổ Thì tiếng kêu của cô Rachel vang lên ngoài tiền sành. Nó run lên như một con thỏ. Nó can đảm chịu đựng câu, cứ chờ coi ta đưa cháu về. Người nhà cháu lo lắng đến phát điên của cô ấy, hoàn toàn bình tĩnh. Khi nghe câu, toàn bộ tính chất của dòng họ Harith trong cháu hiện ra rồi. Mỉm cười trước câu, ta cho là cháu có thể ở lại đây một đêm. Và đáp lại cái ôm, mà sau cùng cô ấy cũng dành cho nó. Bố Atikos đẩy mắt kính lên chán và trà sát mặt. Bố cháu mệt rồi. Bác Alexandra nói, có vẻ đó là lời đầu tiên của bác ấy trong mấy giờ qua. Bác đã ở đó, nhưng tôi cho rằng phần lớn thời gian, bác đỡ người không biết nói gì. Giờ thì các cháu phải đi ngủ. Chúng tôi để họ lại trong phòng ăn. Bố Atikos vẫn trà sát mặt. Tụi tôi nghe ông cười khủng khục. Từ cưỡng hiếp đến nồi loạn rồi bỏ trốn. Tôi tự hỏi hai tiếng nữa sẽ có chuyện gì đây? Vì mọi việc có vẻ tiến triển tốt, Dean và tôi quyết định phải lịch sự với James. Ngoài ra Dean phải ngủ với anh ấy. Do đó chúng tôi cũng nên ăn nói lễ độ với anh ấy. Tôi mặc đồ ngủ vào, đọc sách một lát, và thấy mình không mở mắt nổi nữa. Dean và James đã im lặng. Khi tôi tắt đèn đọc sách, thì không còn một về sáng nào bên dưới cánh cửa sang phòng James. Hẳn tôi đã ngủ rất lâu, vì khi tôi bị lay dậy, căn phòng đã lờ mờ sáng ánh trang đang lặn cao dịch sang một bên. Tôi lầm bầm. Anh ấy nghĩ phải làm vậy, đừng bực anh ấy. Đin bỏ lên giường cạnh tôi, nó nói. Tao không giận, tao chỉ muốn ngủ với mày, mày thức rồi hả? Lúc này tôi đã tỉnh, nhưng tôi đang lười quá. Sao mày làm vậy? Không trả lời. Tao hỏi sao mày bỏ trốn. Ông ta thực tình ghét mày như mày nói Sao? Không, bố con mày không đóng thuyền như viết trong thư sao? Ông ta chỉ nói tụi tao sẽ đóng, bọn tao có đóng gì đâu. Tôi chống khủyểu tay nhổm người lên nhìn mặt điên. Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Mười lần thì có đến 5 lần người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm. Không phải vậy, ông ta, họ chỉ không quan tâm đến tao. Đó là lý do bỏ trốn kỳ cục nhất mà tôi từng nghe. Nghĩa là sao? Họ đi suốt, và thậm chí khi ở nhà, họ cũng rút vào phòng với nhau suốt. Thế họ làm gì trong đó? Chẳng làm gì, chỉ ngồi đọc sách. Nhưng họ không muốn có mặt tao. Tôi đẩy chiếc gối tựa lên đầu giường và ngồi dậy. Mày biết gì không? Tao đang tính bỏ trốn tối nay. Bởi vì tất cả họ ở đây, mày đâu có cần họ lúc nào cũng quanh quẩn bên mày, Đín. Đín thở một hơi đầy kiên nhẫn gần như thở dài. chúc ngủ ngon. Bố Atiket đi cả ngày, đôi khi hết nửa buổi tối, và ở lại trong cơ quan lập pháp, mà tao không biết cái gì. Mày đâu muốn họ dòm ngó mày suốt ngày, Đín. Mày không thể làm bất cứ điều gì nếu có họ. Không phải vậy đâu. Khi Đinh giải thích, tôi thấy mình đang tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu Jim khác đi, thậm chí khác xa con người anh hiện nay. Tôi sẽ làm gì nếu Boatikert không cảm thấy cần sự có mặt, sự giúp đỡ và lời khuyên của tôi. Ông ấy không thể ổn thỏa được lấy một ngày nếu không có tôi. Thậm chí Capunia cũng không thể xoay sở Trừ khi có mặt tôi, họ cần tôi. Đin M không nói hết với tao. Bố mẹ mày không xoay sở được nếu không có mày. Có điều họ chỉ ích kỷ với mày thôi để tao nói cho mày biết phải làm gì với chuyện đó. Dọng của Đin tiếp tục đều đều trong bóng tối. Vấn đề là điều ta muốn nói là họ sống hòaa thuận với nhau nhiều hơn nếu không có tao, Tao không thể giúp họ bất cứ điều gì. Họ không ích kỷ với tao. Họ mua cho tao mọi thứ tao muốn. Nhưng cái kiểu của họ là giờ con, đã có nó rồi, hãy chơi với nó đi. Mày có một căn phòng đầy nhất các thứ. Mẹ đã mua cho con cuốn sách đó, vậy lo mà đọc đi. Đinh cố gần giọng. Mày không phải con trai. Con trai ra ngoài chơi bóng chày với những thằng nhóc khác. Nó không quẩn quanh trong nhà làm rộn bố mẹ nó. Giọng Đinh trở lại bình thường. Ôi, họ không ích kỷ. Họ hôn mày, ôm chặt mày. Chúc mày ngủ ngon, chúc buổi sáng tốt lành và tạm biệt. Rồi nói họ yêu mày, Scout ạ. Kiếm cho mình một em bé đi. Ở đâu? Đinh nghe nói có một người đàn ông với chiếc ruồng chuyên trèo tới một hòn đảo đầy xương mồm. Nơi tất cả em bé ở đó Mày có thể đặt hàng một đứa Người ta nói dắp đó Bác Alexandra nói Chúa thả chúng xuống ống khói Ít nhất Tao nghĩ là bác ấy nói thế Chỉ trong vụ này là cách nói của bác ấy không rõ ràng Không phải vậy Mày có em bé từ người khác Nhưng đã có cái ông đó rồi Ông ta có những em bé đang chờ thức dậy Ông ta thổi sự sống vào chúng. Đinh lại im. Những điều tốt đẹp đang trôi nổi trong cái đầu mơ mộng của nó. Nó có thể đọc hai cuốn sách so với một cuốn của tôi, nhưng nó thích ma thuật trong những bịa đặt của nó hơn. Nó có thể cộng và trừ nhanh hơn tia chớp, nhưng nó thích thế giới mờ ảo của nó hơn. Một thế giới... Nơi các em bé ngủ, chờ được người ta nhận lấy như những bông hoa huệ tây buổi sáng. Nó chậm rãi nói chuyện với chính mình để tiếp đi và đưa tôi theo cùng. Nhưng trong cái tĩnh lặng của hòn đảo mờ xương của nó, đã hiện ra hình ảnh mờ nhạt của một ngôi nhà xám với những cánh cửa nâu ảm đạm. Điên này! Tại sao mày nghĩ là Ridley không bao giờ bỏ trốn? Đin thở một hơi dài và quay khỏi tôi. Có lẽ ông ta không có chỗ nào để trốn đi. Sau nhiều cú điện thoại, rồi biết bao thỉnh cầu nhân xanh bị cáo, và sau khi có một lá thư tha thứ dài từ mẹ nó, Đin mới được phép ở lại. Chúng tôi có một tuần thư thái bên nhau. Sau đó một chút, có vẻ vậy, một cơn ác mộng ập xuống chúng tôi. Bắt đầu vào một tối sau bữa ăn, Điên đã sang. Bác Alexandra ngồi trên ghế trong một góc. Bố Atikos ngồi ghế của ông. Rêm và tôi ngồi đọc dưới sàn nhà. Đó là một tuần bình yên. Tôi đã quan tâm đến bác. Rêm Đã hết thích chơi cái nhà trên cây, nhưng anh giúp tôi và Đin làm một chiếc thang dây mới cho nó. Đin đã nghĩ ra một kế hoạch chu đáo để dụ cho Burillet ra ngoài, mà chúng tôi không bị mất mát cái gì. Rắc một vệt giọt nước chanh từ cửa sau đến sân trước, và ông ta sẽ theo nó giống như con kiến. Có tiếng gõ cửa trước, James ra mở, và bảo rằng có ông hết tết. Tới, bố Atikos nói, mời ông ấy vào. Con mời rồi ạ, còn mấy người nữa ngoài sân, họ muốn bố ra. Ở mây căm, người lớn đứng ngoài sân chỉ với hai lý do, chết và chính trị. Tôi tự hỏi ai đã chết. James và tôi đi ra cửa trước, nhưng bố Atikos gọi, quay vào trong nhà. James tắt đèn phòng khách. Và dí mũi vào lưới cửa sổ. Bác Alexan phản đối. Anh nói chút xíu thôi mà bác, để tụi cháu xem đó là ai. Linh và tôi chiếm một cửa sổ khác. Một đám đông đang vây quanh bố Atikov. Có vẻ như tất cả đang nói cùng một lúc. Ông Tết nói, chuyển hắn đến nhà tù hạt vào ngày mai. Tôi không muốn có bất cứ rắc rối nào, nhưng tôi không thể đảm bảo ở đó sẽ không có bất cứ... Bố Atikos nói đừng ngốc thế hết. Đây là may căm. Đã nói tôi chỉ thấy khó chịu thôi. Hết cả, chúng ta đã được tạm hoãn vụ này. Chỉ để chắc rằng không có chuyện gì phải khó chịu. Hôm nay là thứ bảy. Phiên tòa có lẽ diễn ra vào thứ hai. Anh có thể giữ anh ta một đêm đúng không? Tôi không nghĩ có bất cứ ai ở may căm này bực bội vì tôi có một thân trồ. Những lúc gian khó thế này. Tiếng gì dầm vui sướng bất ngờ tắt ngấm, khi ông Linh Đít nói, Không ai quanh đây muốn làm bất cứ điều gì bậy bạ cả. Tôi chỉ ngại người ở Onsarum, anh không thể có vụ, gọi là gì vậy hách? Ông Tết nói, Thay đổi nơi sửa, chuyện đó không có cơ sở lắm đâu, có đúng không? Bố Atiket nói gì đó nghe không rõ. Tôi quay sang riêng. Anh ra giấu cho tôi im lặng. Bố Atikov nói, Và lại anh không sợ đám đông đó phải không? Biết họ làm thế nào khi đã xỉn? Bố Atikov nói, Họ thường không nhậu vào chủ nhật, Họ đi nhà thờ cả ngày mà. Có ai đó nói, Dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt. Họ bàn tán dì dầm. Cho đến khi bác Alexandra bảo James, nếu không bật đèn phòng khách lên, anh sẽ khiến người ta chê cười cả nhà. James không nghe bác nói. Ông Lindex nói, Thứ nhất, không hiểu tại sao anh lại dính vào chuyện này. Vì vụ này, anh đã mất mọi thứ Articot. Tôi nói thật là mọi thứ đó. Ông nghĩ thế thật sao? Đây là câu hỏi nguy hiểm của bố Articot. Con có thật sự nghĩ con muốn đi nước đó không, Scout? Thế là tôi bị ăn sạch hết các quân cờ. Con có thực sự nghĩ điều đó không, con trai? Vậy đọc cái này đi. Thế là James sẽ phải vật lộn suốt cả buổi tối để đọc các diễn văn của Henry Cardi. Linh, chàng trai đó có thể lên ghế điện, nhưng anh ta sẽ không lên, chừng nào sự thật chưa được phơi bay. Giọng của bố Atiket đều đều, và ông biết sự thật là gì mà. Giữa nhóm người dậy lên tiếng dì dầm, làm tình hình xấu đi nhiều, khi bố Atiket lui tới bậc thềm, và đám người sấn lại gần ông hơn. Bất chợt, James hét toán lên bố Atiket có điện thoại. Nhóm người đó hơi giật mình, liền tàn ra. Họ là những người chúng tôi gặp hàng ngày, thương nhân, nông dân trong thị trấn, bác sĩ Raynon cũng ở đó, cả ông Ivory nữa. Bố Atticus gọi, ừ, trả lời điện thoại đi con. Họ bật cười ồ. Khi bố Atticus bật đèn phòng khách, ông thấy James đang ở ngay cửa sổ, tái nhợt, trừ vết đỏ của cửa lưới in trên mũi anh. Ông hỏi, Sao tự con ngồi trong bóng tối vậy? James nhìn bố đi đến ghế của ông và cầm tờ báo buổi chiều lên. Đôi khi tôi nghĩ bố Atikert đã bình tĩnh đánh giá mọi cuộc khủng hoảng của cuộc đời ông đằng sau mấy tờ báo. James đi đến bên ông. Họ đang giày già bố có phải không? Họ muốn bắt bí bố đúng không? Bố Atiket hạ tờ báo xuống nhìn James, ông hỏi, rồi ông nói nhẹ nhàng. Con đang đọc cái gì vậy? Không, con à, những người đó là bạn của chúng ta. James liếc nhìn bố. Đó không phải là một băng đàng hả bố? Bố Atiket cố nén một nụ cười nhưng không được. Không, ở may căn này chúng ta không có băng đảng và mấy thứ nhảm nhí kiểu đó. Bố chưa từng nghe nói ở Mai Căm có một băng đảng bao giờ. Có lần băng Ku Klut, truy đuổi mấy người thiên chúa giáo đó. Bố Atticus nói, bố cũng chưa từng nghe có bất cứ người thiên chúa giáo nào ở Mai Căm. Con đã nhầm chuyện đó với một điều gì khác. Hồi khoảng năm 1920, có một đảng clan, nhưng đó là một tổ chức chính trị, chứ chẳng phải gì khác. Ngoài ra họ không thể tìm ra bất cứ ai để dọa. Có đêm, họ tụ tập ở cạnh nhà ông Sam Levy, nhưng Sam chỉ đứng ở hiên nhà ông mà bảo họ mọi thứ đã đến chỗ bi đát. Ông đã bán cho họ chính những tấm vải trên lưng họ. Sam đã khiến họ quá xấu hổ về bản thân, đến độ họ bỏ đi. Dòng họ Levy đã hội đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành người tốt. Họ làm việc tốt hết sức mình với ý thức mà họ có, và họ sống trên cùng một khu đất ở May Căm suốt trong năm thế hệ. Bố Atikos nói, đảng Cuclid đã biến mất, nó sẽ không bao giờ trở lại con ạ. Tôi đi về nhà cùng Đinh và trở lại đúng lúc nghe được bố Atikos nói với bác, vì lợi ích của phụ nữ miền Nam cũng như bất cứ ai. Nhưng không vì bảo tồn sự giả tạo lịch sự Mà làm tổn hại đến mạng sống con người Một tuyên bố vốn khiến tôi e rằng Họ lại cãi nhau nữa Tôi đi tìm James Và thấy anh trong phòng nằm trên giường chìm sâu vào suy tư Tôi hỏi Họ lại cãi nhau nữa hả James? Đại khái vậy Bác ấy sẽ không để bố yên với vụ Tom Robinson đâu Bác ấy gần như nói rằng Bố Atikert đã làm nhục cả dòng họ. Scal à, anh sợ. Anh sợ cái gì? Anh sợ cho bố Atikert. Ai đó có thể làm tổn thương bố. James thích giữ vẻ bí ẩn. Trước những câu hỏi của tôi, anh chỉ nói là đi chỗ khác đi để anh yên. Ngày hôm sau là Chủ nhật. Trong lúc nghỉ giữa buổi học giáo lý và lễ nhà thờ, khi giáo đoàn nghỉ giải lao, tôi thấy bố Atiket đứng trong sân với một nhóm người khác. Ông Hách cũng có mặt, và tôi tự hỏi phải chăng ông ta đã trở nên sùng đạo. Ông ta chưa bao giờ đến nhà thờ, cả ông Underwood cũng có mặt ở đó. Ông Underwood không chịu nổi bất cứ tổ chức nào, trừ tòa báo Jamaica mà ông là chủ. Biên tập viên Kim luôn thở in. Suốt ngày ông ở bên sàn máy sát chữ, thỉnh thoảng ông lại rót cho mình một ly từ bình rượu dâu nằm thường trục gần đó. Ông khiếm khi đi thu lượm tin tức. Người ta đưa đến cho ông. Người ta nói rằng ông hình thành mọi số báo từ trong đầu và viết nó ra với dàn máy sát chữ. Đây là điều có thể tin được. Hẳn có một thứ gì đó Đã đến lôi ông Underwood ra. Tôi thấy bố Atticus bước đến cửa nói rằng, Họ đã chuyển Tom Robinson đến nhà tù May Căng. Ông cũng nói, Với chính ông hơn là với tôi, Rằng nếu họ giữ anh ta ở đó ngay từ đầu, Thì đã không có chuyện nhộn nhạo nào. Tôi nhìn ông kiếm chỗ ngồi ở hàng thứ ba từ trên xuống, Và nghe ông lầm bầm, chúa ở cùng anh chị em chậm hơn tất cả chúng tôi. Ông không bao giờ ngồi cùng với bác Alexandra, Jim và tôi. Ông thích ngồi một mình trong nhà thờ. Sự thanh bình giả tạo vốn phổ biến vào những ngày chủ nhật càng trở nên khó chịu hơn với sự có mặt của bác Alexandra. Bo Atticus sẽ lẳng thẳng về văn phòng ông ngay sau bữa ăn. Ở đó nếu thỉnh thoảng nhìn vào Chúng tôi sẽ thấy ông ngồi dựa lưng vào ghế xoay mà đọc. Bác Alexander tự cho phép mình chợp mắt hai tiếng và cấm không cho chúng tôi gây bất cứ tiếng động nào trong sân. Hàng xóm đang nghỉ ngơi. James trong cái tuổi chín chắn của anh, đã ôm vào phòng mình một đống tạp chí bóng bầu dục. Vì vậy, Din và tôi dành những ngày chủ nhật của mình Bỏ quanh trong bãi hoãng sau nhà Việc săn bắn vào ngày Chủ nhật bị cấm Vì vậy Đin và tôi Đá quả bóng của rêm Quanh cánh đồng một lát Một việc chẳng thú vị gì Đin hỏi tôi liệu tôi có thích chọc kẹo bô riết không Tôi nói tôi nghĩ chẳng tốt đẹp gì Khi quấy giày ông ta Và dành suốt buổi chiều còn lại kể cho Đinh nghe những sự việc xảy ra hồi mùa đông năm ngoái. Nó bị ấn tượng mạnh. Chúng tôi chia tay vào giờ ăn tối. Và sau bữa ăn, khi James với tôi đang bắt đầu một buổi tối như thường lệ, thì bố Atikert làm một việc khiến chúng tôi chú ý. Ông bước vào phòng khách, mang theo sợi dây điện dài, có một bóng đèn ở đầu dây. Ông nói, Bố sẽ ra ngoài một lát, các con chắc đã ngủ khi bố về, vì vậy bây giờ bố sẽ chúc tụi con ngủ ngon trước. Nói xong ông đội mũ, và đi ra cửa xong Rìm nói, bố đi lấy xe. Bố chúng tôi có vài thói quen lập dị. Một là ông không bao giờ ăn tráng miệng, mà điều khác nữa là ông thích đi bộ. Theo trí nhớ của tôi luôn luôn có một chiếc xe trong tình trạng cực tốt ở nhà xe và bố Atikos chỉ dùng đến nó trong những chuyến đi xa vì công việc nhưng ở May Căm ông đi bộ tới văn phòng làm việc mỗi ngày 4 lần đi và về tổng cộng khoảng 2 dặm ông nói việc tập thể dục duy nhất của ông là đi bộ ở May Căm nếu một người đi dạo không có mục đích rõ rệt trong đầu thì người ta tin rằng đầu óc của người đó Không có khả năng nghĩ ra một mục đích rõ ràng. Sau đó tôi chúc bác và anh trai tôi ngủ ngon, rồi chìm đắm vào một cuốn sách. Khi đó tôi nghe rêm lục đục trong phòng anh. Những âm thanh trước khi ngủ của anh quá quen thuộc với tôi. Đến độ tôi gõ cửa phòng anh. Sao anh chưa đi ngủ rêm? Anh đang thay quần. Anh sẽ xuống thị trấn một lát. Gì vậy? Gần 10 giờ rồi, đêm Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn đi như thường. Vậy em sẽ đi với anh. Nếu anh nói em đừng đi, thì em cũng cứ đi, nghe không? James thấy rằng anh phải đánh nhau với tôi để buộc tôi ở nhà. Và tôi cho rằng anh nghĩ nếu hai đứa chúng tôi đánh nhau sẽ làm phiền bác. Nên anh miễn cưỡng cho tôi đi theo. Tôi mặc đồ thật nhanh. Chúng tôi chờ cho đến khi đèn của bác tắt, và chúng tôi đi thật nhẹ xuống mấy bậc thềm sau nhà. Tối nay không có trăng. Tôi thể thảo, Đin sẽ muốn đi đó. James giàu dĩ nói, thì nó cứ muốn. Chúng tôi phóng qua bức tường cạnh đường xe chạy, đi qua sân bên hông nhà cô đến cửa sổ phòng Đin. James huyết xáo. Khuôn mặt điên xuất hiện ngay không cửa lưới, biến mất. Và 5 phút sau, cậu ta mở chốt cửa lưới bò ra. Là một tay lão luyện, nó không nói gì cho đến khi chúng tôi ra đến vỉa hè. Đi đâu vậy? Rêm đi lòng vòng chơi. Một tình trạng mà Capudia nói tất cả bọn con trai đều mắc phải ở tuổi anh. Rêm nói, tớ chỉ mới có cảm giác này, đúng cái cảm giác này. Chúng tôi đi ngang qua nhà bà Dubow, nhà vắng vẻ, cửa nẻo đều đóng kín, các cây hoa trà của bà mọc trên lẫn cỏ dại, còn tám ngôi nhà nữa mới tới góc phố bưu Điện. Bạn vừa nghe những tràng tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper có bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.